Người gieo giống ra đi gieo luống trên rừng mình. Người gieo giống vớt vai hạt giống trên đường và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. ơi, người ơi người, hay nắng chắc lời Säunsa ra đi theo lúa trên mình và hạt tung rơi trên đá Gieo rơm rơi đi, gieo lúa trên ruộng mình. Và hạt giống rơi trên gai góc bên đường. Và gai góc vươn lên hạt chắp mọc đi khô mất, thương hạt vàng tung rơi trên gai góc bên đường. Người giàu giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người giàu giống vất vả hát hạt giống trên đường và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn vặt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi ơi người ơi, thầy năm chắc lời đi, thầy kiên tâm. Gió reo sông ra đi gieo lối trên dòng mình và hạt sông tung rơi trên đá xo nghèo Trời bừng sáng nắng trời hạt sông tan đi khô mất ôi hạt vàng tung rơi trên sợi đá muôn mà gieo sông ra đigieo lúa trên vùng mình và hạt sông tung rơi trên đất hoa màu và mọc lên xanh tươi hạt sông mọc lên từ tốt ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu người giàsông ra đigieo lúa trên vùng mình và hạt sông tung rơi trên đất hoa màu và mọc lên xanh tươi hạt sông mọc lên tươi tốt sen mäen hoa màu mäen etuva mäen etuva mäen etuva mäen lên mäen tốt mäen hạt vàng tung rơi trên mäen đất hoa màu.